Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 84 chương 831 Như ngôi sao sáng a Hồ Chí Vĩ là một nhà nghiên cứu đơn thuần. Cả cuộc đời gần như trải qua trong phòng thí nghiệm. Vì thế mọi huyền áo ngoài kia không ảnh hưởng quá nhiều. Phát biểu rất đơn giản, chất phác. Trong toàn bộ kế hoạch Hán Vũ... Hàn Vũ số 1 đã định sẵn là một sản phẩm hệ thống nhúng có thể căn cứ vào nhu cầu xử lý số mà biên dịch công năng như thiết bị dẫn đường, máy Megapixel 3. Còn Hán Vũ số 2 được thiết lập cho thiết bị đầu cuối cá nhân, ứng dụng vào điện thoại đa công năng trong tương lai, sản phẩm kỹ thuật số di động. Hán Vũ số 3 sẽ là tích lũy lắng đọng kỹ thuật, nỗ lực thực hiện một CPU thông dụng, dùng cho máy vi tính, máy chủ. Nhưng đây là điều rất khó khăn. Hệ sinh thái cũng không ở phía chúng ta, chúng ta chỉ có thể mày mò thăm dò. Đúng thế, đây là một kế hoạch rất lớn, lâu dài, chúng tôi rất cần nhân tài, rất cần sự hỗ trợ. Lúc mới đầu hạng mục Hán Vũ chỉ có hơn 10 người, giờ đã lên tới gần 100, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Hán Vũ số 2 còn kém rất nhiều so với trình độ thế giới, Hán Vũ số 3 mới chỉ trong giai đoạn nghiệm chứng thiết kế, còn lâu mới thực sự nghiên cứu. Nhưng đây không phải là nỗ lực trong 2-3 năm có thể đạt được, mà là một tương lai 10, 20 năm, thậm chí dùng một thế hệ, hai thế hệ cùng nhau hoàn thành sự nghiệp này. Thời gian, hoàn cảnh, tình hình trong nước đều không đứng về phía chúng tôi, nhưng chúng tôi không dừng bước, ít nhất con đường tương lai chưa bị bít chặt, còn có cơ hội, chúng tôi còn tiến tới. Lần này không có nhiều tiếng xôn xao, chỉ có đám đông lần lượt đứng dậy vỗ tay trong sự thán phục. Có chuyên gia học giả có tuổi ở lĩnh vực tương quan từng trải qua giai đoạn tương tự, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi bọn họ rốt cuộc có người tiếp lửa rồi. Ví như Lý Thái Hành, cả đời ông theo đuổi giấc mộng làm chip điện tử, bị vô số người chỉ trích là ông già bảo thủ không thực tế. Tới mức bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập nên, lúc này hai mắt đỏ hoe, triệu khải quang ở bên vỗ vỗ vai an ủi. 50 năm trời theo đuổi một giấc mộng không thành, Chứng kiến khoa học kỹ thuật quốc gia ngày một tụt hậu so với người ta, một ông già vẫn cắn răng theo đuổi. Không phải người từng trải qua thời chủ quyền bị trà đạp, làm sao hiểu sự quý giá của độc lập. Giờ học trò của ông đang tiếp bước con đường của ông, tuy đứa học trò đó tóc mai cũng đã điểm bạc, nhưng không sao, còn thằng nhóc nữa mang ước mơ lớn lao của ông, nó còn trẻ lắm, tương lai lắm. Trần Dược lặng lẽ đứng bên cửa sổ sát Trần, liễu cao đi qua đi lại như con thú cùng đường trên mặt đất đầy mảnh vỡ. Nội dung hé lộ ở buổi họp báo kia không khác gì một quả bom hạt nhân Đang liên tục tỏa ra đợt sóng hủy diệt của nó Liễu Cao nhìn chầm chằm vào Trần Dược Hàn Vũ không phải là một Nó là cả một series Khi chúng đưa anh cái bản thiết kế kia Nó chỉ là một Trong số đó mà Hàn Vũ số 2 của chúng cũng đã được bí mật phát triển rồi Khốn kiếp Chúng ta làm bao nhiêu chuyện như thế Tạo dư luận như thế Cuối cùng chỉ để làm nền cho y bay cao Trần Dược không có chút phản ứng nào Vẫn đứng đó nhìn qua cửa sổ, tầm nhìn rất tốt, có thể thấy cả thành phố, tốt hơn nhiều tầm nhìn ở phòng hội nghị mà hắn gặp trình nhiên. Nơi đó chỉ có thể nhìn thấy những bức tượng đá bị gió mưa mài mòn, bức tường cũ chẳng chịt dây leo, rừng cây um tùm che lấp lối đi. Khi đó Trần Dược chỉ những bức tượng kia nói, một ngày hắn sẽ được vào đó, được đứng cùng với bậc tiền bối, để người đời đời đời truyền tụng. Giờ hắn cảm giác mình bị báo ứng vì xúc phạm thần thánh. Hai mắt hắn trống rỗng, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cũng không để ý nữa, cho tới khi cửa đóng sầm một cái, Liễu Cao bỏ đi rồi, căn phòng xa hoa chỉ còn lại mình hắn. Trần Dược không bất ngờ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một quân cờ của Liễu Cao và người phía sau thôi, sự việc tới mức này. Lửa đã cháy lan sang cây đại thụ, đối diện với tình thế cây đổ đàn khỉ tan, người ta tránh xa khỏi ngọn lửa là điều dễ hiểu. Nhưng núi băng đã sụp đổ rồi, chạy đi đâu được. Hội trường oanh động, máy ảnh chớp liên hồi, trên sân khấu có Hồ Chí Vĩ giảng giải, có anh em Nhiếp Vân Nhếp xuyên phụ trách thao tác. Còn mời cả viện sĩ Lý Thái Hành lên để ông đứng ra phát biểu chốt lại sự kiện thành cột mộc lịch sử của cả sản nghiệp này. Còn trình nhiên, đứng ở trong góc hội trường chứng kiến, gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ lâu ngày, miệng chưa khi nào tắt nụ cười, dạng người như ngôi sao trong đêm. Có phóng viên nhạy bén phát hiện ra cảnh tượng đó, dơ máy ảnh lên, Trong hiện trường bắt đầu hỗn loạn trong niềm hân hoan, máy ảnh hoạt động hết công suất, Trình Nhiên còn chẳng biết mình vừa bị chụp ảnh. Và về sau bức ảnh được truyền bá rộng nhất không phải là lúc Trình Nhiên đứng trên bục diễn giảng, không phải ảnh hiện trường nghiêm trang do chính quyền cung cấp. Mà là khi y ở dưới sân khấu, đứng hơi nghiêng người dựa vào tường, nhìn đội ngũ kỹ thuật Hán Vũ đón nhận vinh quang trên sân khấu bằng nụ cười tự ánh sau đó. Sau ngày hôm nay, rất nhiều người cùng suy nghĩ một vấn đề Chàng trai ấy sao có thể làm được? Tương lai cậu ấy sẽ thế nào? Khi bức ảnh đó được chụp, bên cạnh Trình Nhiên còn có một cô gái. Khương Hồng Thược cũng đang nhìn khung cảnh huyên áo trên sân khấu, khẽ hỏi anh bình thản tới thế sao? Cho dù Trình Nhiên đã trốn vào một góc, nhưng những đợt sóng lớn dâng lên sau đó định sẵn biến y thành tâm điểm chú ý của muôn người, từ đó nhất cử nhất động của y sẽ được theo dõi sát sao. Ngay cả người ngoài như Khương Hồng Thực cũng đang phải cố gắng ức chế những cơn kích động dồn dập trong lòng, vậy mà Trình Nhiên lại có thể bình tĩnh chứng kiến tất cả. Trình Nhiên khẽ lắc đầu, không phải đâu, anh đang nghĩ tới chuyện sau này, nghĩ tới cả cơ hội và phiền phức. Bắt đầu từ bây giờ, nhiều điều có lẽ đã không tránh khỏi được nữa rồi, vì chúng ta đã tiến vào lĩnh vực giao tranh tầm thế giới, phiền toái như thế nào. Ví dụ như trong tương lai sẽ có một ngày, hoặc là anh hoặc là em, Khi vừa xuống máy bay, bị tập đoàn hoặc thế lực tài chính nào đó vì chúng ta đụng chạm tới lĩnh vực của họ, bị họ sử dụng lực lượng quốc gia bắt giữ. Khương Hồng Thược nhất thời chưa tiêu hóa được điều này, thực sự có thể xảy ra chuyện như thế sao? Hoàn toàn có thể, nếu nói tương lai là xã hội công nghệ do chip điện tử khống chế, như vậy người nắm giữ nó là đã tiến vào lĩnh vực của thần rồi. Những vị thần cũ sẽ không để thần mới sinh ra thách thức quyền lực của mình. Bọn họ sẽ dùng quyền năng của mình để triệt hạ kẻ thách thức. Trình nhiên quay sang nhìn bạn gái, chẳng may tới bước đó, em có sợ không? Ờ. Khương Hồng Thược gật đầu nói chắc nịch, ai chẳng muốn cuộc sống mùa màng bội thu, ca vũ trên đồng ruộng, nhưng con người luôn phải đối diện với khiêu chiến, phải đấu tranh, phải đánh trận. Nếu chiến tranh là không thể tránh được, vậy thì đánh đi, khi đó em sẽ lên chiến trường cùng anh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 832 Tới lúc khép màn rồi Ngày 28 tháng 5 năm 2002, Chip Hán Vũ ra đời, sự kiện quốc tâm một lần nữa rung chuyển, chân tướng đã làm rõ, chấn động từ Đại học Trung Nam cứ thế lan ra toàn quốc. Cùng với việc tổ điều tra đi sâu vào hạng mục quốc tâm, tấm màn đen bị kéo xuống, lần lượt bộc lộ vô số vấn đề. Trong 3 năm Trần Dược khởi động hạng mục Quốc tâm, đã hơn 40 lần báo cáo hạng mục lên các quốc gia và các cơ cấu hữu quan, tổng cộng được cấp cho gần 100 triệu tệ. Trong đó rất nhiều khoản tiền có hướng đi không được rõ ràng, số sách có dấu hiệu bị chỉnh sửa, nhiều công ty liên quan nhận tiền từ hạng mục hoài nghi có vấn đề. Đại học Trung Nam cách chức Viện trưởng Học viện Vi Điện tử của Trần Dược, hủy bỏ tư cách giáo sư, Bộ Giáo dục rút Trần Dược ra khỏi danh sách đề cử danh hiệu học giả Trường Giang, truy thu tiền đã cấp. Ngoài ra Trần Dược còn bị khởi tố vì tội xâm phạm cơ mật thương nghiệp, tham ô hói lộ. Mặt khác tấm màn đen lộ ra việc lấy danh nghĩa khu công nghệ cao huyện Bối Thủy, lập các hạng mục chỉ tồn tại danh nghĩa, chiếm đoạt tiền hỗ trợ quốc gia, trong đó có vấn đề về tính quan liêu, có sự việc tham ô hủ bại làm người ta nhìn mà khiếp hãi. Nhật báo Đông Phương có bình luận, Quốc gia đưa ra chính sách nâng đỡ sản nghiệp, gửi kỳ vọng sâu sắc vào việc lập nên hệ thống nghiên cứu phát triển tự chủ. Hạng mục quốc tâm từng được coi là kỳ tích đột phá trọng đại trong việc nghiên cứu phát triển chip Trung Quốc. Phải nói rằng kinh nghiệm trong quá khứ khiến chúng ta tin rằng nghiên cứu sáng tạo luôn cần chính phủ quy hoạch và lèo lái, cần phải tập trung lượng lờn tài nguyên tiền bạc. Thế nhưng trong sự kiện, quốc tâm, đội ngũ Hán Vũ xuất hiện đã cho thấy một sự thực Chế độ kia có thể hiệu quả trong vài lĩnh vực ở quá khứ, nhưng tiến bộ đó luôn chỉ mang tính giai đoạn, không được kế thừa. Vì thế, nếu như mô hình truyền thống đang chủ đạo giới khoa học không thay đổi từ cơ bản, chính phủ không thể cải cách từ thể chế, giải phóng cho sĩ nghiệp thành chủ thể của sáng tạo, thông qua phương thức hợp lý khơi lên sáng tạo. Thì kẻ như Trần Dược sẽ không phải là người cuối cùng, sẽ có sự kiện tương tự xảy ra, vừa thực tế cho thấy chuyện lợi dụng chính sách diễn ra ở khắp nơi, với đủ quy mô. Trong báo cáo gửi lên báo nội bộ càng thẳng thắn gõ chuông cảnh báo, một lượng lớn tiền bạc nghiên cứu lại nắm trong tay số ít chủ quản không hiểu chuyên môn, tạo thành những hiện tượng mèo mó. Bây giờ đa phần các cơ cấu nghiên cứu giáo dục khoa học đã thành nơi tranh đoạt vị trí và lợi ích. Quyền tài chính, quyền phê duyệt và quyền kiểm kê phải tách rời, thiết lập cơ chế tam quyền phải mau chóng đưa vào thảo luận. Vụ việc này không chỉ đơn giản là một mình trần dược làm giả, mà lãnh đạo tương quan, Chuyên gia kiểm tra cũng có trách nhiệm không thể chối cãi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một sản phẩm của cơ chế, nó bộc lộ toàn bộ tệ nạn trong cách nghiên cứu khoa học của nước ta, cần coi trọng cao độ. Nếu như không nhìn thẳng vào vấn đề, cải cách chế độ, tái thiết lề thói đạo dức học thuật, lần này còn có Hán Vũ đỡ cho, sẽ thành đả kích mang tính hủy diệt lĩnh vực sáng tạo. Vậy lần sau chúng ta còn có thể kỳ vọng sẽ có một công ty như Hán Vũ xuất hiện vào lúc hiểm nguy không? Chỉ có cải cách mới giúp chúng ta đánh thức sức sáng tạo mới có thể hoàn thành được mục tiêu vĩ đại năm 2020 trở thành quốc gia sáng nghiệp, khoa học kỹ thuật thành động lực chính của xã hội. Tác giả bài viết khiến cao tầng thảo luận ấy là cái tên đang lên ở Nam Châu, Lý Tĩnh Bình. Mà Lý Tĩnh Bình lúc này đúng như hôm ông cùng Khương Vi cầm leo núi ở thủ đô đã nói, tiếp theo đó bọn họ vô cùng bận rộn. Trong mắt người ngoài, Vị con rể của Khương Gia và Khương Vi Cầm gây tranh cãi ở trong cuộc đấu tranh khởi nguồn từ Nam Châu này. Tạo ra cục diện khó ai ngờ, thu phục lại đất cũ, nhưng đồng nghĩa với việc va chạm lớn mới bắt đầu, tương lai đầy tính khiêu chiến đang tới. Núi băng phát ra tiếng nứt răng rác, mặt đất đang rầm rung chuyển, nhưng còn có tiếng sấm mùa xuân khiến vạn vật thức tỉnh, kỷ nguyên Hàn Vũ hẳn là một cảnh tượng bức bừng sức sống. Không biết bao lâu rồi không léo núi, Nhớ ngày tháng đó dây chỉ là hoạt động thương ngày, thực sự hoài niệm. Lý Tĩnh Bình chống tay thở một lúc, thời gian dài thiếu vận động làm sức khỏe đi xuống rõ, mới leo nửa chặng đường như mọi khi đã thở dốc, liễu cao thực sự đi Mỹ rồi à? Khi Trần Dược bị điều tra, liễu cao đã biến mất trước khi vấn đề bị bại lộ, chính là người hồi đại hội Thục Sơn luận kiếm tiếp nhận phỏng vấn nói rất. Nhiều người từng cùng hắn lên sân khấu nhận giải thưởng đều ngã ngựa hoặc im hơi lặng tiếng, chỉ có hắn đứng vững. Lúc này vì tội danh hối hộ, lừa đảo bị truy nã, phải bỏ trốn, khiến tập đoàn Nam Tinh mới trải qua một hồi sóng gió lại đón phong ba mới. Khương Vi cầm vén lọn tóc dối dính lên gò má hồng hồng vì vận động mạnh, cha em khuyên hắn sớm ngày về nước tự thú. Nhưng tình hình không đơn giản như thế, có lẽ cả đời này hắn sẽ sống chui rúc như chuột thôi. Xong em biết tính liễu cao, hắn không chịu được cuộc sống đó đâu, kiêu hãnh của hắn cao lắm. Thà trở về vương cổ chịu chém còn hơn sống nhục nhã thế này Hắn không về là người sau lưng không muốn hắn về tránh vấn đề bị đào bới tới mình thôi Mà Trương Tùng Niên sao chưa chịu từ chức thế Lý Tĩnh Bình nghe vợ mỉa mai mà bật cười Nguyên do là vì khi bị điều tra Trương Tùng Niên đã lớn tiếng tuyên bố khi nào oan khuất được làm sáng tỏ sẽ từ chức Bây giờ cục diện tốt đẹp Hạng mục Hàn Vũ mở đầu từ mô hình chính phủ doanh nghiệp nhà trường của ông ta mà Công lớn như thế chắc trước khu trưởng chẳng ngồi lâu nữa đâu, bay cao cũng là chắc chắn rồi. Cơ mà không cho ông ta rời khỏi Nam Châu được, bên anh cần một người như thế. Hai nữa khi ông ta nói muốn từ chức, Trình Phi Dương tuyên bố hoan nghênh tới Phục lòng Không thể thế được, cái lão Trình này anh phải để dưới vành mắt trông coi mới yên tâm. Nói tới chuyện này hai người đầu bật cười, làm không khí thoải mái một chút, Lý Tĩnh Bình hỏi, trong nhà giờ thế nào? Liêu cao dính líu tới lợi ích rất nhiều người trong nhà, thêm vào cuộc va chạm này khiến khiến Khương gia tổn thất nặng. Ông cụ nhiều năm không quản chuyện bên ngoài tuyên bố, đau đầu trị đầu đau chân chữa chân, cái nên cắt thì phải cắt, tức là đã ý kiến cuối cùng rồi, ai dám nói gì nữa. Nhưng vết thương đã gây ra, có lẽ sau này rất nhiều người trong nhà sẽ bất mãn với vợ chồng họ, gia tộc có thể từ đó mà tan giã, đó là điều ông cụ không muốn nhìn thấy. Ông chính là người có thể hy sinh hạnh phúc của cháu gái vì tương lai gia tộc, nhưng vào thời khắc đối diện với đại thị phi, đó là lựa chọn của chiến sĩ cách mạng thế hệ trước. Sau khi Hán Vũ công bố, tấm màn đen quốc tâm bị bóc trần, trình nhiên không được một ngày yên ổn, nói y là nhân vật được truyền thông săn đón nhất trong nước lúc này cũng không hề sai. Trôn tránh không xong, đành tiếp nhận phỏng vấn của báo báo cáo kinh tế, Vương Ngọc Lan đương nhiên là người phỏng vấn. Đưa ra đáp án và thuật lại toàn bộ sự kiện quốc tâm từ ngày khởi đầu, sau đó không một tờ báo nào có thể chính thức phỏng vấn y nữa. Cùng lắm là lấy được vài câu qua loa của y trong một vài hoạt động công khai nào đó. Điều này tựa hồ chứng thực tin đồn trình nhiên không am hiểu xã giao cho lắm, không giống ông chủ mã hoặc nhiều CEO khác đi khắp nơi tuyên truyền. Những người hiểu tính cách của trình nhiên không lạ gì chuyện ấy, đơn giản là y lười. Thôi, dư chấn từ sự kiện quốc tâm chưa kết thúc, Sản nghiệp của Trình Nhiên bị bại lộ, gặp phải công kích toàn diện. Hội đồng quản trị của Thông Lãng xảy ra nội chiến, Tạ Càn bị mấy cổ đông hải ngoại liên hợp tập kích bất ngờ thiếu chút nữa bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, mất đi quyền khống chế Thông Lãng. Cuối cùng Trình Nhiên chuyển nhượng cho Tạ Càn một phần cổ phiếu của mình, giúp hắn lấy lại ưu thế, trải qua bài học đó, Tạ Cần dùng nắm đấm thép chỉnh đốn lại. Cơ quan cũng đón nhận thách thức thật sự, nữ nhân Pháp Cát Linh kia quả nhiên không chịu an phận. Nhân lúc cơ quan tách linh vực ra, liền liên kết một vài thế lực trong nước, làm ra phần mềm mô phỏng MSN của Mỹ cùng cách thức quản lý cơ quan, dựa vào tài chính hùng hậu, nền tảng sản xuất game của họ, đưa ra phần mềm nhắn tin tức thời ngữ Big Online tích hợp nền tảng game. Phía cơ quan không có phản ứng đề đè bẹp đối thủ từ trong trứng nước như dư luận suy đoán, họ coi sự khiêu chiến này là đá mải giao cho nội bộ, vong chiến tất nguy, Lý Minh Thạch tự tin trên dưới đồng lòng có thể chiến thắng khiêu chiến ngoại lai. Có thách thức sẽ khiến bọn họ càng hoàn thiện, càng tiến bộ, giúp bọn họ thành cá chép hóa rồng. Ngoài ra, Liên Chúng cũng gặp vài kiện cáo, xuất hiện vài chính sách kiểm soát game online và Internet. Các quán net lớn muốn hoạt động phải đạt yêu cầu rất khắt khe. Trình Nhiên biết, đó là thế lực phía sau lưng liễu cao phản kích. Tất nhiên Trình Nhiên không ăn chay, trong thời gian y ổn định lại sản nghiệp của mình. Triệu Thanh giúp y lần ra sản nghiệp ẩn giấu của Liễu Cao ở trong nước dưới danh nghĩa vài họ hàng xa. Tiếp đó là một loạt đà kích dữ dội vào những sản nghiệp này, bất kể là thực lực tài chính hay quan hệ hành chính. Chính nhiên đều vượt trội mấy công ty tồn tại lén lút đó, tất nhiên cũng có trường hợp là y giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tới mùa xuân năm 2003, Liễu Cao về nước tự thú, tài sản tổn thất quá nữa, không chịu nổi cô vợ trẻ ngày đêm khóc lóc hắn quay trở về. Đón hắn ở sân bay là tòa án nhân dân trung cấp Nam Châu, trình nhiên cũng đi cùng, còn gặp riêng hắn. Chuyện cũ lật lại, năm đó có một nữ nhân tự nhận là nhân tình Trung Quốc của mác quản lý cấp cao của công ty khai thác tài nguyên Mỹ, nộp lên tài liệu tố cáo mác hối lộ quan chức trong nước để mua tài nguyên giá rẻ. Khi Khương Vi cầm ra lệnh bắt người thì mác đã biết trước bỏ trốn sang Mỹ, đồng thời nữ nhân kia cũng vượt qua tầng tầng giám sát bỏ chạy ra nước ngoài. dáng cho Khương Vi cầm một đòn nặng về sự nghiệp khiến phục long thất bại đau đớn trong gang tấc trên đất Mỹ. Trình Nhiên luôn biết người làm việc này là nhân vật đứng sau lưng Liễu Cao, mà Liễu Cao là nhân vật chủ chốt nhất để hạ bệ người này. Thù mới nợ cũ phải tính toán một thể rồi, tất cả cần phải khép màn rồi. Các bạn đang nghe truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 833 Đại kết cục 1 Mùa thu tháng 8, trời trong mát phong cảnh núi rừng thôn quê đẹp vô cùng, hai bên đường đi ngô đã cao bằng đầu người, tạo thành tấm thảm xanh mướt, cửa xe mở ra gió ùa vào, mang theo mùi thơm hòa trộn giữa đất và cỏ xanh. Trong khung cảnh đó xuất hiện chiếc Cadillac màu đỏ rực hết sức bắt mắt, đi lên đường cao tốc, từ từ tăng tốc độ tối đa để lại thị trấn thôn xóm ở phía sau. Mấy năm qua du lịch ở Sơn Hải cực kỳ phát triển, nhưng lãnh đạo thành phố biết đâu là ưu thế của mình, vì thế không theo đuổi hiện đại hóa. Càng ra sức vào tài nguyên văn hóa tự nhiên, nên Sơn Hải vẫn giữ được phần nào nét hồn nhiên của thành phố nhỏ miền Sơn Cước. Chỉ có giao thông là thay đổi hoàn toàn, trước kia từ Sơn Hải tới Thành Đô đi tàu hỏa mất 7-8 tới 8 tiếng, giờ đây với con đường cao tốc thẳng tắp này, chỉ cần 2 tiếng là đủ rồi. Chiếc xe đi với tốc độ rất cao, chẳng mấy chóc đã tới chưa cũng đã tới thành đô thành đô mấy năm qua đã mở rộng tới đường vành đai thứ tư rồi nhưng cảm tưởng cũng chẳng có gì thay đổi cả vẫn cứ là ngôi nhà cao tầng san sát chỉ có hình dáng ngày càng kỳ quái dòng xe nườm nượp lẫn lộn cả xe sản xuất trong ngoài nước tiếng còi xe liên miên vô nghĩa khói bụi ô nhiễm làm bầu trời mùa thu cũng mờ đi vài phần thực sự chẳng có gì thay đổi đi qua vành đai số 4 tới vành đai số 3 Đây là nơi tiếp nối giữa khu thành phố mới và cũ, đây là giải đất vàng của thành đô. Lưu lượng người qua lại rất nhiều, chỉ có một điểm bất tiện, chỗ đỗ xe không được thuận tiện lắm. Chiếc xe Cadillac đi vào bãi đỗ, cửa xe mở ra, xuất hiện cô gái mặc bộ váy màu kem, người tinh mắt nhìn một cái là biết hàng được làm thủ công. Tôn lên đường cong lưu loát vóc dáng cân đối, kết hợp vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, rất hấp dẫn nam nhân, đó là một đại mỹ nhân. Cô gái vừa xuống xe đeo kính dâm lớn lên che đi nửa khuôn mặt tránh khỏi phần nào những ánh mắt làm cô khó chịu, cô băng qua hai con đường, đi vào một con ngõ nhỏ. Môi nhà hai tầng nằm ở đầu ngõ, ngay giữa ngã ba tấp nập chính là địa điểm cô cần tìm. Đó là kiến trúc hai tầng hiện rõ dấu vết tháng 5, mái nhà ngói đen, có cái nứt vỡ, phần mái uốn không có mấy con dị thú trấn Trạch Treo giữa tầng 1 và tầng 2 là tấm biển gỗ hàng chữ sơn đen bối bối quán bên cạnh là hình mấy cây thịt xiên nướng. Nếu người không biết thì nhìn tấm biến có lẽ nghĩ rằng cái quán này phải trăm năm lịch sử rồi, nhưng cô biết nó chưa đầy 3 năm tuổi. Mặc dù quán treo biển đóng cửa, nhưng cô gái vẫn đẩy cửa đi vào, sau đó trở tay đóng ngay cửa lại. Tức thì tiếng còi xe ồn á kia tựa như chỉ còn từ nơi xa xăm vọng lại, trong ánh nắng vàng hiêu hắt tháng 8 chiếu xuyên qua cửa sổ. Quán nhỏ bình yên làm lòng người lắng dịu. Cô gái bỏ kính dâm ra nhìn quanh quán một lượt, đó là một cái quán không rộng, phía trước kê 4 bộ bàn ghế, sau đó là tới một cái quầy cao. Bằng nửa người vừa là nơi thanh toán tiền cũng là nơi khách ngồi ăn trực tiếp, bên kia là hai gian phòng bao chỉ ngăn cách nhau bằng bình phòng. Cái quán này khó nói mang phong cách hàn, nhật hay chung nữa, nhưng ở vị trí đắc địa, chủ quán xinh đẹp, đồ ăn không tệ, cho nên kinh doanh rất tốt. Gương mặt lạnh lùng của cô gái nở nụ cười rãng rỡ, thật là may mình chưa tới muộn. Hùng, con nói là chưa muộn à, liễu anh ngủ được một giấc rồi đấy. Đứng sau quầy bàn hàng là cô gái mặc chiếc áo thời đường cách điệu thuần màu đen với hình hoa cúc trắng như tuyết vắt từ vai trái tới eo, khoe được đường cong mạn rượu hơi đẩy đả. Đó chính là riêu bối bối nay đã thành thiếu phụ mê người, tay chỉ vào cô gái mặc đồ công sở trắng đen tiêu chuẩn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đó là liễu anh. Ngồi bên cạnh cô gái đó còn có hai chàng trai, một cao giáo mặc vest, gương mặt điển trai góc cạnh là tạ phi bạch, một người khác bình thường, ăn mặc thoải mái tùy tiện là du hiểu, mặt hơi phở phạc. Dương Hạ cất kính vào túi sách đi tới bẹo má cô gái ngủ gật mắt còn liêm diêm kia, tưởng mình không biết à Tối qua đi ba khuya mới về chứ gì, hôm nay còn tới được đây chứng tỏ là không câu được chàng nào rồi. Liễu Anh ngồi thẳng ngay dậy, đanh đá nói, Hạ đại sử nữ, Có những thú vui bạn không bao giờ hiểu được đâu, không cần tự bêu xấu bản thân như thế. Đúng là miệng lưỡi phóng viên, thật đáng ghét. Dương Hạ nghiến răng bẹo má liễu anh một cái nữa rồi ngồi xuống bên cạnh. Đây là buổi tụ họp hàng năm của bọn họ. Mỗi năm tổ chức một lần vào dịp Tần Tây Trăn tới thành đô tổ chức biểu diễn. Bọn họ sẽ tụ tập ăn cơm cùng nhau rồi đến tối lại cùng nhau đi xem biểu diễn. Truyền thống này kéo dài được vài năm rồi, chưa vì lý do gì mà đứt đoạn. Nhóm bạn lâu không gặp trò chuyện rôm giả, tivi đang bật cũng bị hạ thấp tiếng xuống vì trả ai xem, cho tới khi chuông cửa kêu len keng một tiếng mở ra mới quay đầu nhìn. Phù, nóng quá, nóng quá. Người vừa mới bước vào một cái đã dối rít kêu lên, đó là cô gái cao chừng 1m68 vô cùng xinh đẹp, không chỉ khuôn mặt vóc dáng thu hút ánh mắt người khác. Chiếc váy hoa ngắn màu vàng kia cũng là tiêu điểm, thanh xuân thời thượng gợi cảm lại có khí chất làm người ta không dám khinh nhờn. Chiếc váy làm chất liệu cao cấp rất nhẹ, bất kỳ cơn gió nào cũng có thể thổi bay, cảm giác tự nó có nhịp điệu nào đó. Riêu bối bối bật cười, bạn thật là, chỉ từ bãi đỗ xe tới đây chứ mấy, có cần tới mức đó không? Nói vậy cô vẫn cầm điều khiển lên giảm nhiệt độ điều hòa thêm vài độ nữa, ai cũng biết cô bạn này sợ nhất là nóng. Dương Hạ là người đầu tiên rời chỗ đi tới thân mật ôm cô gái kia, Hồng Thược, chúc mừng đính hôn. Liễu Anh cũng đứng dậy ôm một cái. Chúc mừng cô dâu tương lai. Khoan đã, khoan đã, đợi mình, đợi mình, mình cũng muốn ôm. Diêu bối bối rồi rít, chạy từ sau quấy ra rộng tay ôm lấy ba cô bạn, bốn mỹ nhân, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau tụ lại cùng một chỗ. Cực kỳ rỡn mắt, cho dù là người cực kỳ quen thuộc như Tạ Phi Bạch, Du Hiểu cũng muốn trào máu mũi. Nhận lời chúc mừng của mấy cô bạn xong, Khương Hồng thượng đi tới hết sức tự nhiên nhận cái ôm Tạ Phi Bạch, Trương Tĩnh đâu rồi? Sao không được cô ấy tới? Tạ Phi Bạch cao lớn vạm vỡ, ôm cô gái nhỏ nhắn như Khương Hồng Thược cảm giác như nuốt trừng cô vậy, cô ấy có thai rồi, mẹ cô ấy không cho cô ấy đi. Oa, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Khương Hồng Thược nói xong hơi nhón chân lên thì thầm vào tai Tạ Phi Bạch, cố tình chữ gì? Tạ Phi Bạch buông Khương Hồng Thược ra, không trả lời, nhưng nụ cười đắc ý đó nói lên tất cả rồi. Hắn theo đuổi Trương Tĩnh gần 5 năm trời. Chưa bao giờ bỏ nhiều công sức vì một cô gái đến thế, mất 3 năm Trương Tĩnh mới siêu lòng, nhận lời làm bạn gái của hắn. Hai nhà môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên hết sức ủng hộ. Thế nhưng sau đó quan hệ của họ không có nhiều tiến triển, Trương Tĩnh tự hồ có chút lấn cấn nào đó, nên tạ phi bạch quyết đoán giúp cô một tay rồi. Tới lượt Du Hiểu, mặt Khương Hồng Thược đột nhiên biến thành lạnh lùng, làm Du Hiểu ngượng ngùng gãi đầu. Cuối cùng Khương Hồng Thược vẫn ôm Du Hiểu, nhưng kèm theo cái nhéo rõ đau. Du hiểu gượng gạo hỏi, hai bà mẹ thế nào? Các bạn đính hôn rồi, họ có làm lành không? Khương Hồng Thược thở dài, vẫn thế, gặp nhau không nói vài câu mỉa mai cạnh khóe là không ai chịu được. Bọn mình chán rồi, chả cần khuyên nữa, dù sao cũng không tới mức đánh nhà. Diêu bối bối ngõ ra cửa sổ, sao trình nhiên còn chưa tới? Gửi xe lâu thế sao? Thực ra, Khương Hồng Thược lè lưỡi, hôm nay anh ấy không tới đâu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 834 Đại kết cục 2 Cái gì? Không ngoài dự đoán, 5 người bạn đồng thanh đều tỏ ra hết sức bất mãn, buổi tụ họp hàng năm mà cậu ta cũng dám vắng mặt à. Nhìn bạn thì có vẻ là không có chuyện gì không hay rồi, vậy sao cậu ấy không đến? Diêu bối bối đột nhiên quay sang Dương Hạ, phải rồi, nhất định là cậu ấy vẫn giận Hạ Hạ, không muốn nhìn mặt bạn ấy. Linh tinh, mình nói chuyện với Trình Nhiên rồi, cậu ấy nói không để bụng. Dương Hạ phản bác, mấy năm trước Trình Nhiên lập một công ty phát triển game, công ty này vốn tách nghiệp vụ game linh vực khỏi cơ quan, tới nay chưa tìm được giám đốc phù hợp, Trình Nhiên vẫn kiềm nhiệm. Còn Dương Hạ năm thứ tư đi thực tập, biểu hiện cực tốt. Gia trường một cái được công ty tầm trung trải thảm đỏ về làm cấp quản lý, tiếp đó mất thêm nửa năm leo lên vị trí giám đốc bộ phận. Có không ít công ty lớn lôi kéo cô, Trình Nhiên cũng hết sức nhiệt tình mời cô về lĩnh vực, mặc dù chỉ là phó giám đốc thôi. Nhưng Trình Nhiên trao cho cô quyền tự quyết lớn nhất, y hứa sẽ không can thiệp vào chuyện điều hành công ty của cô. Kết quả nửa tháng trước Dương Hạ đầu quân cho Samsung Trung Quốc, đối thủ cực lớn, cơn đau đầu thường trực của Hán Vũ. Chỉ nhiên sau khi biết tin, lần đầu tiên trong đời gọi điện hét vào tay cô. Vì thế tuy miệng nói vậy, Dương Hạ hơi chột dạ nhìn Khương Hồng Thược, không phải đâu nhỉ. Tất nhiên không phải rồi. Khương Hồng Thược làm vẻ mặt không biết phải diễn tả thế nào. Anh ấy đi du lịch rồi, đi một mình, nói là thế giới lớn lắm. Anh ấy muốn đi xem sao, chắc đi nửa năm tới một năm sẽ về. Cả đám nghe mà đần thối mặt, nhìn Khương Hồng Thược không chớp. Đến khi cô gật đầu xác nhận không đùa mới biết chuyện hoang đường này là thật rồi. Thằng quỷ đó đi thật rồi. Diêu bối bối vỗ bàn, cậu ấy là học sinh tiểu học à, cái gì mà thế giới lớn lắm, muốn đi xem sao. Liễu Anh giang tay cười bất lực, tính cậu ấy xưa nay luôn vậy mà, toàn làm việc khó hiểu. Tạ Phi Bạch khoanh tay trước ngực trầm ngâm, mấy năm trước cậu ấy có nói tới chuyện một mình đi vòng quanh thế giới, không bất ngờ lắm. Mình đoán không nhầm thì đính hôn xong là cậu ta đi luôn hả? Đúng à, biết ngay cái thằng muốn ăn chắc, đều thật, nó đi mà không rủ mình. Du hiểu lầm bẩm Dương Hạ đi tới kéo tay Khương Hồng Thược, vậy mà bạn cũng yên tâm để cho cậu ấy đi à? Không lo sao, có gì mà không yên tâm chứ, trình nhiên rất đáng tin, bạn biết mà. Vấn đề có người không đáng tin kìa, bạn chưa biết à, Tần Thiên đã chính thức từ chức ở Ca Vũ đoàn Trung ương rồi, Cô ấy về thiên hành đạo quán làm quản lý đấy Mặc dù Dương Hạ không muốn nói xấu người khác sau lưng Nhưng chuyện này cô thấy không thể không nói Tần Thiên rất thích Trình Nhiên Nhiều năm qua tình cảm ấy không thay đổi Không giống như cô Chưa bao giờ có ý định xen vào giữa Trình Nhiên và Khương Hồng Thược Tần Thiên không ngại dùng một số thủ đoạn Từ khi thân phận của anh ấy công khai Còn thiếu cô gái có ý đồ với anh ấy à Chuyện gì có thể xảy ra thì xảy ra lâu rồi Huống hồ không phải có bạn sao Khương Hồng thược cười hì hì ôm vai Dương Hạ, kỳ thực chuyện này là bí mật vô cùng riêng tư của hai người họ. Cô biết Trình Nhiên vì một chuyện mà luôn mang trong lòng ái náy với cô, nên cô hoàn toàn không lo lắng. Dương Hạ hơi đỏ mặt khẽ gắt, nói gì vậy? Anh ấy thứ nhất là sợ mẹ mắng, thứ hai sợ bạn mắng mà. Nói linh tinh, bạn ngày càng nhiễm nhiều thói xấu của Trình Nhiên đấy Đúng lúc này có tiếng trẻ con khóc oe oe, riêu bối bối vội vàng kêu lên bằng giọng trẻ con giận người, a Mẹ đây, mẹ đây, bảo bối của mẹ dậy rồi à? Nói xong bỏ hóng hớt chạy lên gác. Ngôi nhà có 2 tầng, tầng 1 kinh doanh, tầng 2 để nơi sinh sống. Riêu bối bối chạy đi rồi, Du Hiểu lập tức cảm thụ được 4 năm luồng sắt khí chiếu vào người, cũng kêu lên, a cha đây, cha đây, rồi chạy mất dép. Đúng vậy, đứa con của riêu bối bối chính là sản phẩm hợp tác với Du Hiểu. Chuyện xảy ra từ lần Du Hiểu vô định đấu đôi WCG mấy năm trước trở về rồi tổ chức ăn mừng. Sau đó cả hai uống say hồ đồ thế nào mà lăn lên giường cùng nhau, thức dậy thì quá muộn rồi. Không ngờ họ quyết định đã sai cho sai luôn, cả hai bí mật hẹn hò trở thành một đôi, cứ thế hai người vốn như chó với mèo lại duy trì quan hệ đó mấy năm liền. Nếu thế thì chẳng có gì đáng nói, nhưng Du Hiểu ngàn lần không nên vạn lần không nên làm riêu bối bối có thai vào năm thứ tư. Mặc cho trong nhà phản đối, cô vẫn quyết tâm giữa đứa bé này, nhưng xấu hổ không dám tới trường, học tập vì thế bỏ giờ. Khi diêu bối bối bỏ nhà đi cùng Du Hiểu vác cái bụng bầu tới tìm đám bạn xin cứu viện, cả đám mới biết đôi gian phu dâm phụ yêu nhau mấy năm trời rồi. Trình Nhiên và tạ phi bạch đấm cho Du Hiểu một trận nhớ đời, sau đó Trình Nhiên suy đi nghĩ lại quyết định mua căn nhà này, làm quà tặng cho đứa cháu chưa ra đời nếu đổi lại là bất kỳ người bạn nào khác sẽ không nhận món quà lớn như vậy cô gái đơn thuần vô tư như riêu bối bối thì không giống thế ước mơ từ bé của cô là làm một bà chủ một cái quán nhỏ không cần biết là kinh doanh cái gì chỉ cần mình làm bà chủ là được rồi từ đó riêu bối bối và du hiểu chung sống bất hợp pháp với nhau tới giờ sinh một đứa con trai quán ăn ở vị trí quá thuận lợi nên kinh doanh rất tốt nên cuộc sống nhỏ của hai người cũng êm đềm đứa bé đã 2 tuổi vừa cai sữa. Dương Hạ lo lắng hỏi Liễu Anh tình hình bây giờ thế nào rồi. Xưa nay Liễu Anh là người thân thiết với riêu bối bối nhất nên biết nhiều hơn người khác. Khá hơn rồi, bối bối kể thời gian trước ông bà ngoại đã sang thăm cháu. Đứa bé lớn thế này rồi, còn làm thế nào được. Bối bối và Du Hiểu lại sống hạnh phúc như thế. Cha mẹ Du Hiểu đối xử với con dâu còn tốt gấp mấy lần con trai, sớm muộn cũng chấp nhận thôi. Mọi người thở phào Khúc mắt chủ yếu là ở mẹ riêu bối bối, luôn cho rằng con gái mình xinh đẹp như thế, phải kiếm được người chồng khá hơn. Du hiểu mặc dù hiện là huấn luyện viên kiêm quản lý một đội game chuyên nghiệp, lương thắng không hề thấp, nhưng trong mắt mẹ diêu bối bối, đây vẫn là công việc không đàng hoàng, không lâu dài, không có tương lai. Nào, con chào các cô các chú đi. diêu bối bối từ trên cầu thang đi xuống, bế một đứa bé béo tròn béo trục, mặt dạng người hạnh phúc. Mà mình thấy không có trình nhiên càng tốt Bọn mình chơi càng thoải mái Không sợ làm phiền Chứ có cậu ấy à Nơm nớp sợ bị người ta nhận ra Bao nhiêu chỗ không dám đi Vướng chân vương tay Lát nữa mình đem sang nhà ông bà nội nó gửi Bọn mình chơi thâu đêm luôn Đứa bé vươn tay mũ mĩm về phía trước gọi mẹ Mẹ Hoa Bảo bối ngoan Cho mẹ thơm một cái nào Dương hạ là người đầu Tiên đi tới Đón lấy đứa bé trong tay riêu bối bối Thơm chụt một cái rõ to lên cái má phính. Tiếp đó Khương Hồng Thược, Liễu Anh cũng súm xít vây quanh, đứa bé liên tục gọi mẹ làm các cô gái cười hiếp mắt. Tạ Phi Bạch khó hiểu hỏi Du Hiểu, nó 24 tháng rồi phải không, sao chỉ biết gọi mẹ như thế? Không phải hơi chậm à, không phải đâu, nó bị mấy cô ấy làm hư đấy. Du Hiểu bất đắc dĩ nói, đám dương hạ, Khương Hồng Thược, Liễu Anh thường xuyên qua chơi, cho con hắn rất nhiều thứ đồ chơi và đồ ăn vặt. Thằng nhóc chẳng hiểu sao nhận ra mỗi khi gọi mẹ thì các cô đều rất vui vẻ, thế là nó đem từ mẹ này ra để lấy lòng, chẳng ai để ý tới mấy lời lảy nhảy của Du Hiểu. Căn nhà nhỏ rộn rã trong tiếng cười, cũng chẳng ai để ý chiếc tivi bật nãy giờ đưa tin một quan viên họ lục nào đó do vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng vừa bị bắt. Chàng trai, chàng trai, bến cuối rồi. Tài xế xe buýt đi tới cuối xe vỗ vỗ vai chàng trai úp cái mũ lên mặt ngủ trên ghế, cậu định đi đâu vậy? Ngủ quên rồi kìa À, không sao ạ Bến cuối là vừa vặn ạ Chàng trai tuổi chừng 24, 25 tuổi Mặc quần rinh áo rinh vừa rờn vừa bạc màu Trông rất bụi bạm phong trần Vươn vai ngáp một tiếng đã đời Rơi cả cái mũ xuống đất a cậu, cậu chính là Tài xế nhìn thấy mặt chàng trai thì trấn kinh Gương mặt này có thể nói cả nước không ai không biết Được như bác nói thì tốt quá rồi Chàng trai nhặt mũ đội lên đầu sách cái ba lô lên vai Cái ba lô quân dụng cũ rồi nhưng trông còn chắc chắn lắm, tài xế gật gủ. Đúng vậy nếu thực sự là người đó thì đã chẳng đi xe buýt thế này, thật là cùng chung khuôn mặt nhưng lại không chung số mệnh. Chàng trai nhảy xuống xe, vừa mới thức dậy, đôi mắt còn chưa thích ứng lắm, bị ánh mặt trời hoàng hôn làm đưa tay che trước mắt, nơi này tuy chưa phải là ngoại ô nhưng cũng là dìa thành phố rồi. Không khí đô thị phai dần, đồng lúa ruộng rau, thô xóm thấp thoáng, cao lương từng khoảnh từng khoảnh. Không khí oi nóng ẩy oải của buổi chiều, thi thoảng có vài cái xe hơi chạy vù qua. Đây là nơi nào? Chàng trai tuy xác định được đại khái nhưng cụ thể thì không rõ lắm. Kế hoạch tiếp theo cũng không hề có. Cứ vậy đi thôi, tương lai biết quá nhiều là một gánh nặng. Y thấy mình làm đủ rồi, y muốn trải qua cảm giác hoàn toàn không biết phía trước là cái gì, gặp phải chuyện gì gặp phải ai. Tất cả đều chưa xác định, thế chẳng phải thú vị sao? Móc trong túi áo ra cái tai nghe nhét vào tai. Trong tay vang lên giọng ca ngọt nào, đó là album mới nhất của Tần Tây Trăn. Trong lời tuyên truyền, nói album này cô tặng cho một người vô cùng quan trọng, chỉ là 10 ngày nữa album mới chính thức phát hành. Chàng trai sốc ba lô lên đi về phía mặt trời đang trói lên hào quang muôn dặm, hết trọn bộ.